quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập ba mươi bảy của nữ quỷ pháp sư hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tuấn ra video mới trên kênh youtube của ngài like live nhị ra bị dọa cho giật nảy mình khi nhìn thấy nụ cười hữu nghị lại có phần quỷ dị của cô gái tóc dài trước mặt muốn nói là người hàng xóm này có phải là quá tốt hay không lúc con gái họ mất tích mới tốt nghiệp đại học được hai năm mới bắt đầu công việc căn bản là không kiếm được tiền thế nhưng mỗi một năm con bé vẫn muốn gửi tiền về cho gia đình bản thân ăn uống ngủ nghỉ cũng tiêu không ít mỗi một lần như vậy Họ đều không cần Nhưng con bé cứ ép nhận Chi tiêu lặt vặt Một năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu Huống hồ con gái họ đã chết mấy năm rồi Người này lại mang tới cho họ nhiều tiền như vậy Còn nói là do con gái họ chuyển cho Điều đó là không thể nào Vị cảnh sát vẫn luôn đứng ở bên cạnh nói Hai người nhận đi Quả thực Cố đại sư là hàng xóm của con gái hai người đó Từ nhị gia nhận tiền kỹ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm đương nhiên là trong lòng vẫn rất cảm động cô gái này nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng lòng dạ tốt bụng không giống như những người nhìn có vẻ nhô nhược dịu dàng nhưng chuyện gì cũng làm được cố phi âm cảm nhận được một làn sóng người tốt bính bính chống cằm âm trầm buổi tối ngày hôm đó từ bính bính kích động báo mộng cho cha mẹ mình biết tiền quả thực là của cô do cô vất vả kiếm được Mặc dù là đổi với chị cố, nhưng cũng không phải là cho không. Sáng ngày hôm sau, lúc từ nhị ra tỉnh lại, cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Bọn họ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhớ tới con gái. Lại cảm thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, đúng là giấc mơ kỳ lạ. Dù sao thì cũng tốt hơn là không mơ thấy con gái. Lúc bọn họ rời khỏi thành phố A thì mắt đã khóc đến sưng lên. Họ vẫn luôn nghĩ, con gái họ bị mất tích, vẫn luôn tìm biện pháp cứu người. cũng suy đoán khả năng lớn nhất chính là bị bọn buôn người lừa tới những vùng hẻo lánh để lấy chồng. nó không chừng qua năm nữa sẽ quay về. nó tóm lại là người thì vẫn còn sống. đầu ngờ từ anh mất tích, thật ra đã chết từ bao giờ. bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh trong lòng cực kỳ đau khổ. cũng may hung thủ đã bị bắt, coi như là cho bọn họ một tia an ủi. đương nhiên là con ma đen bính bính đã chết thì cũng phải làm tăng lễ. Bính bính cũng trở về quê hương, còn dẫn theo bà già lao công, nữ quỷ áo đỏ, dì trung niên, còn có cả đám tiểu quỷ ở khu biệt thự. Từ khi chết đi, họ chưa được uống rượu, không dễ gì mới có cơ hội trẻ chém thì đương nhiên phải xếp thành một hàng dài đi theo bính bính về nhà. Chị cô cũng muốn đi, cũng muốn đi uống rượu. đương nhiên là phải biết chén rượu ngon tới cỡ nào, thịt cá đầy bàn thoải mái ăn giống như là một thiên đường. chị nhìn đã cảm thấy đặc biệt xa xỉ Một bàn đó đủ để cho cô ăn một tháng Đáng tiếc là cô còn phải đi làm Không có tới được Chỉ có thể tiếc nối nhìn đám tiểu quỷ Bay theo bính bính Làm cho chị cố ngưỡng mộ muốn chết Lúc này cô muốn làm quỷ Không phải là con người vì kế sinh nhai Mà bôn ba kiếm sống Thôi quên đi Vẫn là làm việc cho tốt Dù sao thì những ngày tháng ở nhân gian Rất đau khổ Áp lực rất lớn Về cạnh tranh công việc không thể nào làm qua loa được Bằng không thì một bữa cơm Mà là mấy bữa cơm cũng không ăn được Đương nhiên chuyến đi này phải mất mấy ngày Chỉ có điều nỗi oan của Bính Bính đã được rửa sạch Hai tên hung thủ đã bị bắt về quy án Thứ chờ đợi bọn họ sẽ là sự trừng phạt của pháp luật Còn có sự quan tâm đặc biệt của bầy tiểu quỷ Đương nhiên sau khi chết phải ngâm trong chảo dầu mấy năm Bây giờ sống hay chết cũng chẳng thể dễ chịu nữ quỷ áo đỏ nói: thủ của bính bính đã báo, tâm nguyện còn lại đã hoàn thành, cô có muốn xuống âm phủ không? Cái gì? Bình bính đã phải đi rồi sao? Thì thủ đã báo rồi, ở lại nhân gian cũng làm gì còn chuyện gì mà làm, nhất định phải đi thôi. Vừa dứt lời, Bầy tiểu quỷ kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn bính bính đang gặp nến, mặt cô âm trầm, mắt đảo tròn, lại cúi xuống gặp nến. Đừng nói nếu như bính Bính phải đi Cố phi âm vẫn có chút luyến tiếc Dù sao thì bọn họ Ở chung với nhau đã vui vẻ như thế nào Còn là hàng xóm của nhau lâu như vậy Tình cảm cũng không phải chỉ là một chốc một lát có phi âm suy nghĩ nói Hay là chúng ta tổ chức Một bữa tiệc vui vẻ chia tay Binh Bính Tiễn cố một đoạn đường Hy vọng kiếp sau cô lại đầu thai làm người tốt Làm người có tiền thì cho dù Có chút khó Dù sao yêu cầu để làm Đầu thai làm người có tiền thì rất cao đó. hay Thôi thì chỉ cần tay chân hoàn thiện không sứt mè là được rồi. Nữ quỷ áo đỏ kinh ngạc. Tiệc chia tay sao? Dì Trung nên nói. Ở tiệc chia tay thì có thể. Dù sao bính bính cũng phải đi. Cuối cùng mọi người chúng ta vẫn có thể tụ tập náo nhiệt một trận. Con quỷ cụt đầu và con quỷ cụt tay cũng giơ tay tán thành. Bọn họ rất thích náo nhiệt. Quỷ phu nhân đang rũa móng tay nói Bao giờ? Đến lúc đó nói một tiếng Nếu như mà cần người Thì cứ đi tìm tiểu hỷ Tiểu hỷ cười hì hì Đương nhiên bữa tiệc chia tay Bính bính phải náo nhiệt Những tiểu quỷ ở trong khu biệt thự ma Gần cầu vượt đều muốn tới Lúc đầu còn lập kế hoạch Cứ tặng quà chia tay Nhưng nghĩ tới bính bính đi đầu thai Chứ có phải là đi xa đâu Tặng quà cho cô ấy. Chẳng phải là mấy con quỷ ở giữa âm phủ sẽ chiếm được tiện nghi hay sao? Vậy thì thật tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại nên là thôi đi. Hơn nữa, tiệc chia tay mà thiếu thịt rượu thì không có thỏa đáng. Vì vậy họ bắt đầu bàn bạc góp tiền, tìm chị Cố đổi tiền, mua thịt heo, thịt gà về nấu. Ngoài ra bọn họ còn bảo con ma ra đi bắt tôm cá về. Hấp kho, đều ngon, mùi vị không tệ. Chị Cố còn nói. Bây giờ đi mua đồ rất đắt đó, tùy tiện mua một con gà mái phải mất trăm tệ, nếu như mọi người có thời gian thì bắt một ít gà rừng vịt trời về. Thuận tiện đi đào một ít nhân sâm đi, ăn vừa ngon lại không mất tiền, rất đáng. Chỉ tiếc rằng lợn rừng là động vật được bảo vệ, không được bắt, nếu không từ tiện bắt một con lợn thì đúng là phát tài rồi. Bầy tiểu quỷ nghe được chủ ý này thực sự cũng không tệ, gà rừng có thể vào núi bắt, còn vịt rời thì phải trông vào bọn ma ra. Còn mà già trợn mắt Bây giờ không chỉ là đi bắt tôm bắt cá Mà còn phụ trách bắt cả vị trời Quả nhiên là một đám quỷ tham lam Bên này vì tiệc chia tay của Bính Bính mà bận rộn Thì bên kia Hòa Thượng Liễu Nguyện Cũng đã lần mò được đến thành phố A Lúc nhìn thấy thành phố A Đôi mắt của Lão không kìm được nước mắt Lão cũng đã biết rốt cuộc mình đã tới đây như thế nào Đừng nói cả là Lão Ngay cả tịnh hành cũng mỏi mệt tiểu tụy Trên đường đi tới đây, bọn họ đã thực sự gặp rất nhiều chuyện. Chật đường dây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là cần tốn nhiều thời gian một chút, chờ một lát là có thể đi. Điều đáng sợ nhất là bọn họ bị móc tối, điện thoại cũng bị trộm, lại vào cục cảnh sát hai lần, lăn qua lộn lại. Trên thế giới này không có tiền, một bước khó đi, đúng là ác mộng. Có thể sống sót đến thành phố A, quả thực họ là phúc lớn mạng lớn. Họ đã như vậy thì hiển nhiên là chân độ càng thê thảm hơn. Lúc đuổi theo tên trộm, chân độ té nhà một cái, cánh tay vốn đã gãy lại càng thêm nghiêm trọng. Lúc này động một chút cũng đau, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vẫn có thể cười hớn hở. Thấy cậu ta như vậy, Liễu Nguyện và tịnh hành chỉ cảm thấy hoảng hốt, toát mồ hôi. Cũng may họ đã sắp chia tay. Liễu Nguyện chắp tay trước ngực. À gì Đạo Phật, chúng ta đã tới thành phố à Vậy bây giờ tách ra thôi, chúng tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Chân độ vui vẻ, A-di-đà-phật, được liễu nguyện kéo tịnh hành tiếp tục rời đi, đầu không dám quay lại. Chỉ sợ chân độ nói bọn họ, cùng đường có thể đi cùng nhau. Chân độ thực sự là cơn ác mộng. Lão sợ, ở cùng với chân độ quá lâu, mình sẽ chết oan uổng. Vậy thì không thể nào gặp được chị cố. Tịnh hành vẫn quay đầu lại nhìn, nói thầm với sư phụ. Rốt cuộc số mệnh của chân độ là gì? Vì sao cậu ta xui xẻo như vậy? Giống như là bị thứ gì đó cố tình nhầm vào sư phụ. liễu Nguyệt cũng không nhìn thấu chân độ. Mấy năm ông đi theo sư phụ ông cũng chưa bao giờ gặp số mệnh nào kỳ lạ đến như vậy. Chỉ có điều nếu như đã nhìn không thấu thì đây là số mệnh của chân độ. Tất cả đều phải trông vào cơ duyên. Ai nếu như sư phụ ta còn sống, có lẽ người sẽ biết một chút. Nói không chẳng có thể giúp được Trần Đậu. Tịnh hành biết sư phụ của Liễu Nguyện chính là sư tổ của anh ta. Chùa Bạch Ngọc cũng là do một tay sư tổ dựng lên. Sư tổ trong truyền thuyết có trình độ Phật học cực cao. Trên thông thiên văn tới, dưới tường địa lý. Có thể nhìn thấy tiền kiếp và tương lai. Những ngày sư phụ, Thái sư phụ giảng kinh ở trong phạm vi mời dặm. Những đại quan, quý nhân tranh nhau đi lên. Cũng vì sư tổ mà chùa Bạch Ngọc từ một ngôi chùa nhỏ ở đầu thôn đã biến thành Phật Điện rộng lớn như bây giờ. Liễu Nguyện và tịnh hành sau khi thoát khỏi chân độ, trên đường đi nhẹ nhõm hơn nhiều, hai người đi nhiều tiếng xe buýt mới đàng hoàng đến được nhà của cố thí chủ. Lúc này chỉ có cùng với bầy tiểu quỷ đang ở trong nhà hầm thịt gà rừng, vịt trời. Đương nhiên là mổ gà vịt thì cô không cần phải làm. Còn bà già đã xử lý sạch ở bờ sông, trở về chỉ cần rửa lại một chút là được. Ngoài ra còn phải mua một ít nước sốt để chấm thịt heo. Dù sao thì buổi tối này cũng là tiệc chia tay, vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Nghĩ đến sắp sửa được gặp. Liễu Nguyện kích động không thôi, một hơi leo lên đến 5 tầng nhà mà không lao lực. đừng nhìn lão đã 89 tuổi nhưng sức khỏe rất dồi dào chỉ là lão không nghĩ tới mới lên đến lầu thì thấy chị cố đang đứng gõ cửa thấy chân độ đang đứng gõ cửa nhà chị cố lão trợn mắt Ây à sao cậu lại ở đây vậy chân độ cười cười ờ con nghĩ tới chẳng phải đã đến thành phố a sao thuận tiện đến thăm cố thí chủ một chút xem gần đấy cô ấy có khỏe không đó <cười> lão liễu nguyện đôi mắt híp lại tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà cô thi chủ chân độ vỗ vỗ tối không hề giấu giếm. cậu ta còn nợ cố thế chủ một số tiền đã ký giấy vay nợ trên giấy nợ có số điện thoại và địa chỉ của cố thế chủ cậu ta lần mò đến đây lão liễu nguyện thở dài ai có lẽ đây chính là duyên phận a lúc chị cố nhìn thấy lão liễu nguyện chân độ và tịnh hành Thì cũng rất kinh ngạc Sao ba tiểu hòa thượng này lại tới đây Đương nhiên tới cũng tốt Đúng lúc Bính Bính chuẩn bị đi đầu thai Để cho các hòa thượng niệm kinh Siêu độ Xuống địa ngục cũng oai phong một phen Liễu Nguyện Nhìn Bính Bính vỗ ngực đảm bảo Ý không thành vấn đề Túi ở trên người ta <cười> Nhất định Sẽ để cho cô sạch sẽ ra đi Không để lại bất kỳ thứ gì Tịnh hành nói Cố thí chủ yên tâm. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ cho sư phụ. Chân độ vội vàng nói. điều này không thành vấn đề. Tôi có thể ngồi niệm kinh từ tối đến sáng. Đó. Không biết vì sao. Lúc nữ quỷ áo đỏ. Dì trung niên, quỷ không đầu nhìn bính bính. Đột nhiên có chút cảm thông. Bị mấy cao tăng đắc đạo sám lấp lánh quan tâm như vậy. Không biết là may mắn hay đen đổi. Buổi tối hôm đó thực sự rất náo nhiệt. Một số tiểu quỷ còn đến từ biệt. Bính bính Bà già lao công cũng đi theo quét quét Sau lưng bính bính Nữ quỷ áo đỏ Hiếm khi có cảm giác u buồn như vậy Thở dài Hay, Không nghĩ tới bính bính là người đầu tiên rời đi đó Dì Trung nên nói Đúng vậy Ở với nhau lâu như thế Bây giờ phải đi thực sự là luyến tiếc à Quỷ phu nhân rũa rũa móng tay Có cái gì mà tiếc Dù sao Đi sớm đi muộn thì cũng là đi Các ngươi cho rằng mình có thể ở đây đến cả trăm cả ngàn năm sau. Thì cả trăm cả ngàn năm cũng tốt chứ. Dù sao bây giờ, tôi cảm thấy rất tốt. Muốn làm gì thì làm. Có thể... <cười> đi tha hồ mà bắt nạt bọn cặn bã. Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi cũng vậy. Tôi có thể thoải mái dằn vặt mấy cái thằng đàn ông cặn bã. Đừng có mơ. Cô chỉ là một con tiểu quỷ... Muốn làm quỷ hàng trăm hàng ngàn năm Cô cũng giống như con người Muốn trường sinh bất lão à Một hai trăm năm đầu thì xác thực là có thể tùy tiện mà sống Nhưng thời gian dài Nếu như cô không tu thành quỷ tiên Hoặc không xuống địa phủ Thì chỉ có thể chọn hồn phi phách tán Nếu cô không cho rằng vì sao trên đời này có quỷ Nhưng lại không có ác quỷ Sống đến hàng trăm hàng ngàn năm Ấy là vì quỷ tiên bạn dặm khó tìm ra một Sau khi cô sống hơn trăm năm, có cơ hội đi xuống địa phủ sớm đi, để đầu thai thành người, nếu không khi thiên kiếp phủ xuống thì không biết chừng. Nữ quỷ áo đỏ cũng đã từng nghe, tu quỷ tiên rất khó, không nghĩ tới đảo hạnh trăm năm như quỷ phu nhân cũng cảm thấy khó. Vậy bây giờ còn sớm, đến lúc đó nói xong. Quỷ phu nhân không nói gì thêm, chỉ cảm thán. ai cái tên trang tiểu nhân cặn bã nhà tôi ai thật là đúng rồi nhắc mới nhớ họ trang đâu sao không nhìn thấy quỷ ảnh của hắn ai đã sớm bán đi rồi mấy ngày trước tôi thấy chị cố bán hắn và con quỷ mượn vận cho đạc bộ nghe nói giá 100 trăm tệ hai con hai lít nhanh như vậy sao? quả nhiên chị cố thật độc ác cố phi âm đang ngậm thịt đầu heo còn rác thêm một ít ớt đưa vào miệng vừa thơm lại cay cay giòn giòn rất ngon ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng ngon đến mức thiếu chút nữa nốt luôn cả cái lưỡi ba tiểu hòa thượng ở bên cạnh chỉ có thể nhìn cô ăn dù sao thì họ cũng không có ăn thịt không uống rượu chỉ có thể ăn một chút cháo rau xanh cho no bụng lại nhìn thịt cá của cố thí chủ đành phải chắp tay trước ngực ở thiền tài ở thiền tài Thì chó không ngon. Thì chó không có gì ngon. Thiền tài. Cố phi âm ăn đến bụng tròn xe. Bây giờ mới nói mấy câu với bọn họ. Hỏi bọn họ bao giờ rời đi. Lão liễu nguyện lập tức tỏ về. Ê tôi không đi nữa. Tôi muốn ở lại thành phố à. Tịnh hành tự nhiên cũng muốn đi theo sư phụ. Trần Độ nói. Cậu ta cạm thời cũng chưa có tính toán gì. huống hồ tay còn đang bị thương. Tất nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cũng muốn... Ở lại thành phố A Cố phi âm ở một tiếng Sau đó nói Sếp của mình gần đây nhận một việc Muốn dẫn toàn bộ nhân viên công tác Ở nhà ma đi tham dự Một tiết mục Đương nhiên là cô cũng đi Phải đi công tác ở nơi khác Mất vài ba ngày Lão liễu nguyện đau lòng Tại sao lão mới tới Mà chị cố đã lại phải đi Nếu không lão cũng đi theo Nghĩ vậy trong nháy mắt Lão trở nên vui vẻ Chỉ có điều cấp bách là phải siêu độ cho binh Bính trước. Đám tiểu quỷ náo nhiệt cả đêm, mắt thấy trời đã sáng. Lúc này, kim cương kinh thuần túy chuẩn mực nhất đã bắt đầu vang lên dì dầm. Dì dầm ở dưới chân cầu vượt. Tiếng niệm kinh của các hòa thượng đã vang lên. thực sự là uy lực vô cùng, bởi vì đây chính là những hòa thượng, những cao tăng đắc đạo. Lão liễu nguyện vốn dĩ đã có tu vi tu luyện cao thâm Còn chưa nói đến tịnh hành Ngộ tính cực kỳ sâu Không biết đã học thuộc bao nhiêu kinh văn Trong đầu lại có thấu triệt đại ngộ Còn chân độ Mặc dù cuộc sống đen đổi Vận mệnh có hơi hóc búa một tí Thế nhưng không hiểu sao Quả thực thấu ngộ về Phật Pháp cực kỳ cao siêu Tiếng gì dầm liệm kinh Đã vang vọng Tràn ra mặt sông Bình Bình ạ Chúng tôi sẽ rất nhớ cô đó Bình Bình Chúc cô kiếp sau đầu thai làm người tốt Đừng gặp bọn đàn ông cản bã Cả đời sẽ được sống hạnh phúc Ờ Bình Bình Có cơ hội chúng tôi sẽ đến tìm cô chơi Người bị ngu à Bình Bình trước khi đầu thai phải uống canh mạnh bà Cô ấy sẽ quên tất cả Nếu chúng ta đi tìm cô ấy Cô ấy sẽ bị chúng ta dọa chết đó. Hơi vậy thì phải làm thế nào? Thì nhập mộng đó, con người nói. Gặp quỷ trong mơ chỉ là già thôi. Như vậy cô ấy sẽ không biết sợ đó. Ừ, vậy cũng được, vậy cũng được. Mắt thấy xung quanh Bình bính, đã tỏa ra một tầng kim quang. Thân hình của Bình bính dần dần trở nên trong suốt. Gương vặt âm trầm của Bình bính cũng trong suốt. Bộ dáng trở lại là một cô gái xinh đẹp. Cô phi âm vẫy vẫy tay Ây à, yeah, bính bính, bye bye. Bà già lao công cũng vẫy cây trộn, đứng bên cạnh, chỉ cố, nhìn chằm chằm bính bính. Nữ quỷ áo đỏ và dì trung niên xúc động đến muốn khóc, máu mắt không ngừng chảy xuống tí tách, không nỡ để cho bính bính đi. Con quỷ không đầu và con quỷ cụt tay khuôn mặt cứng đờ u buồn, những tiểu quỷ khác cũng liên tục vẫy tay từ biệt. Còn bà già trốn ở dưới sông thổi bong bóng. máu mắt đã nhiễm đỏ mái tóc hắn trợn ngược mắt khinh thường à, ta không đau lòng dù sao thì bọn chúng đều là đệ tử của chị cố bọn chúng là bức ép ta à, ta không đau lòng tí nào à, nhưng mà tại sao ta muốn khóc như vậy bính bính nhìn bọn họ nhấc cái cầm lên cuối cùng đưa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cho đến khi thân hình của bính bính từ từ tan biến trong quầng ánh sáng sáng sớm ngày hôm sau chị cố chuẩn bị hành lý chị chuẩn bị đi công tác dù sao thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống chị cố gọi bà lão bảo bà ấy ở nhà trong nhà bính bính đi rồi bây giờ chỉ còn một mình bà lão lao công gánh vác trọng trách trách nhiệm nặng nề không thể qua loa bà già ôm cây chổi âm trầm nhìn chằm chằm chị cố đầu không có sức lực rũ xuống có vẻ như tinh thần của bà không tốt chị cố vỗ vỗ chán nhớ tới có lẽ bà lão luyến tiếc bính bính nhưng có tiếc thì cũng chẳng được gì bính bính phải đi đầu thai nếu không sẽ bị hồn phi phách tán đừng nên luyến tiếc bà già xoay người mặc kệ chị cố có gọi như thế nào ngay cả đất hôm nay bà già cũng chẳng buồn quét tình huống như vậy cứ trần trừ cho đến buổi tối chị cố vẫn muốn cho người bạn nhỏ chút không gian để cho bà ấy cảm thương bính bính khi nhớ đủ rồi thì tự nhiên sẽ không nhớ nữa Ai ngờ có một con tiểu quỷ luống cuống chạy tới. "Ê, không xong rồi, không xong rồi chị Cố, Bính Bính trở về rồi, Bính Bính trở về." "Bính Bính, quay về." Cố Phi Âm và bà già Lao Công kinh ngạc, còn nói Bính Bính tại sao lại quay về? Chẳng lẽ âm sai dưới địa ngục đánh trở về? Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, quả nhiên nhìn thấy Bính Bính trở về thật. bà già lao công kinh ngạc chị cố cũng kinh ngạc tại sao tại sao cố lại quay về là tiểu hòa thượng đã niệm kinh không đúng hay sao mặt của bính bính niêm nghị trầm mặc cả buổi cuối cùng mới phun ra hai chữ xếp hàng mẹ nói chứ không nghĩ tới quỷ ở dưới địa phủ lại đông đến như thế hóa ra bính bính xuống dưới đó vì đông quá xếp hàng cho nên thôi cứ quay lên đây đã Lần này đi công tác ở một chấn nhỏ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cách thành phố A không xa, lái xe chỉ độ một canh giờ. Nghe nói mấy năm gần đây, có một hạng mục du lịch, danh nghĩa là du lịch uh, sinh thái gì gì đó. Những tòa kiến trúc già cổ, đình đài cờ lầu các xung quanh còn tốn không ít, đưa đến các loại hoa quả rau dưa organic. Vừa đến ngày nghỉ lễ, sẽ có vô số người túm năm tụm ba thành đội đi đến đây chơi. Hái hoa quả câu cá, thuê một căn nhà nhỏ để tự mình nấu nướng. Thực sự, đây là một trò rất được hoan nghênh Mà tổ tiết mục điều tra, thuê một con ngõ nhỏ ở trên chấn làm sân bãi. Sếp nói tổ tiết mục sở dĩ sẽ mời bọn họ đến đây. Là bởi vì nhà ma của bọn họ vô cùng nổi tiếng ở trên Internet. Lần này tổ chương trình có nội dung liên quan đến nhà ma. Bọn họ là nhân viên của nhà ma, tự nhiên làm sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên là vì nhà ma của bọn họ đang hot nhất, chứ thực ra ở thành phố A này cũng có rất nhiều những nhà ma khác. Bất quá tạm thời giữ bí mật, ngoại trừ ban tổ chức chương trình. Nghe nói, khách mời cũng không biết. Có thể nói đây cũng là lần thứ hai hợp tác, cho nên đạo diễn... Đều là cùng một người khó trách Lại nhớ đến những người làm việc ở nhà ma như vậy Game sâu điều tra Và game sâu người thắng làm vua lần trước Đều là sâu tạp kỹ hot nhất đương thời Mỗi một mùa về sau khi vụ án diễn ra Tìm kiếm hung thủ là mục đích quan trọng Bây giờ thoáng một cái đã qua ba mùa Bởi vì hai mùa trước thành công Cho nên mùa ba cũng rất được mong chờ Còn chưa phát sóng đã cực kỳ hot Cơ hội hiếm gặp các minh tinh, các đồng nghiệp của nhà ma hưng phấn. Này, có phải là có thể được gặp thấy nhâm khôn và cao viên cao minh không? Lần trước họ đến nhà ma, tôi tôi không có kịp chụp ảnh với họ. Và thậm chí còn không cả kịp xin chữ ký. Lần này nhất định tôi không bỏ qua. Còn có tô địch nữa đấy. Tôi rất thích tô địch. Tôi nghe nói anh là khách mời thường xuyên của mùa ba đấy. Lần này tôi giúp cụ có thể tận mắt nhìn thấy tô địch. Nhưng tôi nghe nói... là Hạ Lê cũng tham gia. Lần trước có người nói Tô Địch và Hạ Lê vì diễn mà sinh tình. Các người nói Tô Địch liệu có thật sự yêu đương Hạ Lê không? Không phải chứ, không phải đâu. Khả năng chỉ là à, chỉ là cùng làm việc thôi. Thật ra có cái gì họ lại không biết tránh hiểm nghi sao? Tôi thì mặc kệ. Tôi nhất định phải chụp ảnh chung với Tô Địch. Ở trên đường đi hơi say xe, bọn họ ước chừng 9 giờ hơn mới đến nơi. chị cố ngủ cả đoạn đường mãi đến tận khi xuống xe mới bị nữ quỷ áo đỏ đánh thức. Anh à, tới rồi sao? Ê, không biết tôi địch có đến không? Đi một chút, Bảnh Bính, bà già, chúng ta cùng đi xem. bính Bính đi theo, bà già sách chổi đi tiếp. Một đôi con người xám trắng chuyển động, âm trầm nhìn trái nhìn phải. Người theo đuổi idol, làm quỷ cũng không quên theo đuổi idol. Hơn nữa Bây giờ là sáng sớm Cô muốn bước ra ngoài Thì ma nữ vội vàng chạy tới nói Nàng cũng muốn đi Rõ ràng lúc trước Đã nói là sẽ ra ngoài Vậy mà nàng làm sao lại nghe tin Trong game show lần này có tô địch Cho nên nàng nhất định là cũng đến Chị cố sợ bị có trộm Trong nhà không có vài con quỷ trông Thường là không dám ra ngoài. Dù sao thì trong nhà của cô cũng có một số tài sản rất lớn. Liên quan đến việc chết rồi có thể làm nhà giàu trăm tỷ hay không. Cho nên cô phải rất cẩn thận. Trong chốc lát, nữ quỷ áo đỏ mang theo bánh bính và bà già bay mất. Cố Phi Âm cũng lời quản bọn họ. Nghe theo sự sắp xếp. Làm diễn viên quần chúng Lại nói, lên TV quả nhiên là không tầm thường. Một ngày tiền công Bù được mấy ngày của cô Là một công việc béo bở Làm sao cũng phải làm cho bằng được Tô Địch lúc này đang đọc kịch bản Đạo diễn ở một bên giải thích Nhân vật một lát nữa cần phải đóng Một học sinh đại học bình thường Có chút đẹp trai Cũng may là người may mắn rút Chúng giải thưởng Nhiệm vụ trải nghiệm nhà ma Đương nhiên là hắn giấu giếm thân phận Là bạn trai cũ của cô gái đã chết Cùng với cô gái lúc trước Có khúc mắc tình cảm Cũng chính là kẻ tình nghi. Tô địch là lần đầu tiên tham gia loại sâu tạp kỹ này. Mặc dù đối với sự thông minh của chính mình, anh rất tin tưởng. Nhưng đến cùng anh vẫn không nhịn được, có chút lo lắng. Giờ khác này anh giống như là học sinh tiểu học, cầm vở ngoan ngoãn, đứng nghe đạo diễn nói. Này, không nghĩ tới tô địch đẹp trai như vậy. Ấy các người nhìn, mắt kèm mũi kẻ miệng kèm mặt kèm... Kẻ... Này, làm sao lại có thể đẹp như thế chứ? Nếu như tôi... tôi mà đẹp như thế thì thì tôi sẽ được gọi là tên nữ đó nữ quỷ áo đỏ lúc này bay trên không trung cũng đang chống cầm nhìn tô địch mà thở dài nghe ngữ khí mề mỏi của cô gái hầm mộ hiển nhiên nữ quỷ áo đỏ cũng thích binh bính ngồi ở bên cạnh nữ quỷ áo đỏ bắt chiếc dáng dấp tay cũng chống cầm con người trắng xám nhìn tô địch chẳng nói năng gì bà già lao công ôm chổi cũng chấm cằm nhìn nữ quỷ áo đỏ và binh bính lại nhìn tô địch lưng co rụt lại cầm trống luôn lên cây chổi chẳng nói năng gì nốt hay à đẹp thì cứ nói đi lại còn cứ ngồi đến mà trống cằm nhút nước bọt binh bính và bà già lao công đảo mắt con người nhìn chằm chằm vào nữ quỷ áo đỏ tô địch đang đọc kịch bản bỗng nhiên dùng mình một cái, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác hình như có một cỗ khí tức âm lãnh gần đâu đó đang theo dõi mình, làm mình lạnh tê cả người, dâng lên một dự cảm không tốt. Đạo diễn hỏi: "Ê Tô Địch cậu sao vậy? Hay là cậu không khỏe?" Tô Địch hoảng hốt lắc lắc đầu, "Ờ không có gì, không có gì. À, tôi đột nhiên cảm giác hơi lạnh thôi, không sao đâu." "Ê, một lát nữa buổi tối khả năng là có lạnh đó, cậu mặc nhiều quần áo một chút." Đừng để bị bệnh đó Tô Địch cười cười nói Được, sau đó cùng đạo diễn trao đổi kịch bản Chỉ là dự cảm xấu trong lòng càng dâng lên Tựa như là có thứ quỷ dị gì đang theo dõi Thế nhưng anh ta nhìn quanh một lần Ở trong phòng này ngoại trừ anh ta Đạo diễn và nhân viên công tác Thì không còn bất kỳ ai Cảm giác không ổn này cũng giống như là ảo giác vậy Chẳng lẽ là anh ta cả nghĩ quá Một lần nữa lướt mắt nhìn bốn phía, đúng là hẳn anh ta đã quá cả nghĩ thật. Ba con quỷ hơi co rụt lại, cuộn chân, trực tiếp bay vào góc tường. Ánh mặt trắng, xanh, cứng ngắc không có cảm xúc. Mơ hồ có thể nhìn ra, thấy một chút quẫn bách do làm chuyện xấu bị phát hiện. Ba con quỷ không ở lại nữa, liền bay ra ngoài cửa. Mà nữ idol cảm khái nói, Hỏa nhiên đẹp trai thật là tuyệt vời. Đến cả cảm giác cũng rất nhạy bén. Bình Bình và bà già Lao Công đảo mắt chống cằm, vẫn cứ nhìn chằm chằm. Lúc này, ma nữ idol liền gọi hai người. Đi thôi, hâm mộ quá đấy à, đi nào. Bà già lau công âm trầm quay đầu nhìn nữ quỷ áo đỏ, sau đó cũng lướt đi. Nữ quỷ áo đỏ đi sang hỏi Bính Bính. Này, hơi sắp sửa. Trở thành già lão, có khi phải đến thành quỷ trăm năm rồi, mà vẫn còn mây dai. Bính Bính chẳng nói năng gì cả, nhảy bật lên, cái đầu gõ đánh cốp một cái vào trần nhà. Nữ quỷ áo đỏ cùng với ma nữ ai idol trơ mắt. Nhìn bính bính cứ thế mà nhảy tăng tăng đuổi theo bà cụ. Nữ quỷ áo đỏ cũng cuống cuồng đuổi theo, vất vả lắm. Ở trên đường mới đuổi kịp bà cụ và bính bính. Lúc này đầu đường người đến người đi, hai bên phố còn bày không ít quán đủ các loại đồ ăn vặt, tiếng giao hàng che che. Bà già lao công bay giữa không trung, nhìn đến xuất thần. Nữ quỷ áo đỏ nhìn theo ánh mắt của bà già, lại nhìn thấy mấy thiếu niên 15, 16 giờ khác này đang ở một quán làm đồ chơi bằng đường chờ đến khi đồ chơi làm bằng đường được cứng thì sẽ em mua nước quỷ áo đỏ bỗng nhiên nhướng mày các người muốn ăn hay là ta mời các ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường đồ chơi làm bằng đường này thực ra chỉ là bột nặn thành những hình thù sau đó tẩm với đường rất rẻ một cái cũng chỉ mười mấy hai mươi tệ tìm chị cố đổi điểm lấy tiền nhờ mua mấy cái là được miễn cho bà già lao công và bính bính nói nàng lại không quen chuyện quỷ bính bính nháy mắt con người xám trắng có chút trở mong mà nữ áo đỏ quay sang thế còn bà thì sao bà già lao công nhìn ma nữ áo đỏ sau đó bay đi mà nữ áo đỏ bất đắc dĩ thở dài Bà già này không dễ dụ dỗ Chị cố vừa nghe nữ quỷ áo đỏ muốn mời ăn đồ chơi làm bằng đường Thì con mắt đều sáng lên Này, ta cũng muốn ăn kẹo tầm đường đó Vừa nãy cô có thể nhìn thấy kẹo tầm đường này cực kỳ đẹp Sạp hàng vây quanh cả một đống người Lớn nhỏ đều yêu thích Người làm kẹo đường cũng rất lợi hại Có thể sử dụng đường để nặn ra hình hài đẹp đẽ Có thể làm con chuồn chuồn, làm cánh bướm, còn có thể nặn thành chữ bắt giới, tôn ngộ không, mỹ nữ. Dùng một đoạn tre, xiên qua, cầm trong tay mút mút từng miếng, có thể ngọt vào đến tận tim phổi. Nữ quỷ áo đỏ vung tay. Mua, mua hết, đều mua. Chị cố lần này ra ngoài chỉ mang theo có 200 tệ, đổi mấy chục tệ là thoải mái. Nhưng vào lúc này đây không ra được, còn phải thống nhất việc tập luyện. Chương trình, muốn ăn cái gì thì phải xong tiết mục. Cô không nhịn được chép miệng, cô rất chờ mong. Chờ khổ cực lắm, mới đi ra ngoài ăn kẹo đường. Ngay cả công việc buổi chiều, hai người đều tràn đầy phấn khởi nhiệt tình. Hơn nữa công việc của cô rất đơn giản, không giống như trước. Còn cần phải bảo vệ quan tài. Cái này thì không cần phải làm gì hết, chỉ cần mặc quần áo trắng... duy chỉ một dáng vẻ ở trong phòng đi tới đi lui đối với cô mà nói cái này đơn giản chẳng khó gì khí trời ngày đông vốn đã âm lạnh ẩm ướt buổi sáng nhìn cũng không tệ nhưng buổi chiều trời đã tối sầm nhậm khôn viên cao minh tô địch hạ lê giúp cục đi ra chụp ảnh nhậm khôn làm mc lâu năm ông ta dẫn chương trình rất hài hước được khán giả rất yêu thích chỉ là Từ khi ở công viên trò chơi, mấy lần gặp ma, ông ta đối với những thứ liên quan đến thi thể hoặc là sự kiện linh dị gì đó cực kỳ mẫn cảm, có thể không động chạm là nhất định sẽ không. Làm đêm có rất nhiều điều phải kiên kỵ, chỉ gặp phải sợ, phải gặp phải quỷ quái. Lần này, ông ta không muốn tới, dù sao game sâu điều tra có bầu không khí cũng quỷ dị, nếu không phải là tổ đạo diễn mấy lần đến mời... Ông ta lại là người dẫn chương trình của hai mùa trước, lại thêm khán giả đòi, thì nhất định ông ta sẽ không tham gia nữa. Viên Cao Minh cũng giống như thế, tuy rằng mọi người nói Viên Cao Minh bẻ cả răng giả của nhân viên nhà ma, nhưng hắn tin chắc lúc ấy nhân viên diễn quỷ không khéo còn bị quỷ nhập thật. Chỉ là bản thân cô ta không biết mà thôi. Mỗi một lần nghĩ đến, Viên Cao Minh đều sợ Đến nỗi dùng mình Còn lần này vì sao lại tới Chẳng phải là vì tiết mục hot Idol lộ ra ánh sáng Là một người dẫn chương trình Làm sao có thể bỏ qua tiết mục tốt như vậy Vì lẽ đó Hai người Còn lặng lẽ Liên hệ với ban tổ chức Còn đến miếu Xin đến 17-18 Cái phù bình an Cổ tay cổ chân Mắt cá chân Khắp nơi đều đeo Cái này rơi đề phòng còn có cái kia. Cố gắng để mười phân vẹn mười. Lại nói. Mỗi một phần tiết mục. Ngoại trừ người dẫn chương trình và các khách mời. Thì còn có những khách mời đặc biệt. Mà khách mời đặc biệt. Chính là Thiệu Nhất Châu. Thiệu Nhất Châu vốn không ngờ. Từ khi trải qua sự tình. Bị ép cưới. Hắn trở nên đi đêm cũng sợ. Đừng nói gì là tham gia. Loại liên quan đến người chết. Chỉ sợ. Lại chạm đến rủi ro Nhưng hắn cũng hết cách Công việc này đã ký hợp đồng từ mấy tháng trước Nếu như hắn muốn không đến Thì hắn sẽ phải đối mặt với một lượng Tiền bồi thường rất lớn vì vi phạm hợp đồng Còn đắc tội với những người trong giới truyền thông Đến lúc đó sợ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra Mấy người cứ như vậy không hẹn mà cùng nhau đi đến Nhưng từ khi đi đến trên chấn Vào con hẻm nhỏ Mang sắc thái cổ kính Bọn họ lại cứ cảm giác nơi này âm trầm Chỗ nào cũng lộ ra khí thức âm lãnh quỷ dị Đặc biệt những căn phòng kia Cổ xưa Vừa nhìn đã thấy là khủng bố Tổ đạo diễn thì lại thấy thật tuyệt vời Bởi vì rất phù hợp với chủ đề kỳ này Nhà ma kỳ quái Chờ đến khi bắt đầu ghi hình Họ phải từ đầu hẻm đi đến cuối hẻm Mỗi một gian phòng đều phải tiến vào xem Đến thời điểm sáu người bọn họ cầm được kịch bản ẩn dấu, sẽ là khi đầu mối chính thức. Ở một chỗ nào đó sẽ chết rất ly kỳ, mà người sống thì phụ trách tìm hung thủ Mở màn đơn giản, tiết mục đã bắt đầu. Nào, trụng, trụng, trụng, chúng ta đi thôi anh em. Nhậm khôn, tô địch, thiệu nhất châu viên cao minh. Mấy người dưới bầu trời xám xịt, chiếu dọi lên đầu hẻm. nhút xuống cơn hoảng hốt, cất bước chân gian nan. cố phi âm mặc quần áo trắng, đi tới đi lui ở trong một gian phòng. Bước chân của cô vừa nhẹ, vừa mơ hồ, như không chạm đất, không phát ra một chút âm thanh nào, yên lặng cứ như là u hồn vậy. Giờ này, căn phòng rộng như thế, bên trong không có một bóng người. Thấy cô quay về góc tường mở miệng, Ê, bà cụ đâu? Vừa rồi còn ở đây mà. Bính bính bị treo ở trên trần nhà nhìn xuống. quả nhiên thấy bà cụ không còn ở góc tường nữa. Nữ quỷ áo đỏ lúc này cũng biến mất. Có lẽ đã sớm đi ra ngoài xem trò vui. Có lẽ bà cụ lao công đi cùng với nữ quỷ áo đỏ. Nhưng không đúng. Vừa lúc nãy bà cụ còn cáu kỉnh với nữ quỷ áo đỏ. Làm sao lại cùng với cô ta đi xem trò vui được. Trong chốc lát, nữ quỷ áo đỏ phấn khởi thò đầu ra khỏi tường. Mau mau, chuẩn bị nhanh một chút. Tô địch và nhất chu lập tức đến nó. Cố phỉ ẩm phân chấn. Đương nhiên, còn hỏi một câu. Này, sao chỉ có người? Bà già lao công không đi cùng sao? Nữ quỷ áo đỏ ngẩn người. Bà già, không, bà ta không đi cùng. Bà ta chẳng phải là ở cùng với cô sao? Vừa nãy tôi ra ngoài chơi, gọi bà ta còn chẳng thêm để ý. Ây, không ở cùng với cô, thì bà ta đi đâu nhỉ? đúng vậy bà ta có thể ở chỗ nào nhỉ chị cố lắc đầu nghi hoặc nói chẳng phải là cô cũng không biết hay sao bính bính cũng lắc lắc khuôn mặt âm trầm giờ khác này cũng có chút lo lắng cẩn thận ngẫm lại từ khi đến thị trấn này bà già trông là lạ nhưng chưa nói được là lạ ở đâu nhưng từ trước tới giờ bà đã bao giờ đi một mình đâu bà đều trầm mặc ôm chổi đi phía sau lưng bọn họ hoặc là cùng dính với bính bính như hình với bóng Bây giờ đột nhiên Biến mất không thấy tăm hơi Thật là kinh ngạc Nữ quỷ áo đỏ kinh hãi Này Không phải là bà ấy xảy ra vấn đề chứ Ta nói hôm nay bà ấy tâm tình không có tốt lắm đâu Còn tưởng rằng là bà ấy Bị Ta làm cho đau khổ Ngại ngùng Cố phi âm sừng sốt Sao lại có chuyện nhỉ Nữ quỷ áo đỏ đáp khả năng là bị người ta đang mộ phần này cố phi âm nhướng mày cái này thật đáng sợ nhưng lại nhốt nước bọt thôi đi cô đừng tò mò ta không có nói càn đâu ta suy đoán đó bà cụ lao công đột nhiên biến mất đến cùng vẫn là để cho người ta không yên nữ quỷ áo đỏ và binh bính đều bay ra ngoài đi tìm cố phi âm vào lúc này cũng muốn đi theo nhưng không đi được cuối cùng chỉ đành phải đi đi lại lại ở trong phòng rất sốt ruột không biết là đi quá nhanh nghe sao chỉ thấy trên trời bỗng nhiên có tiếng sấm rền đùng đùng làm cho cô tê dại cả da đầu thiếu chút nữa hồn phi phách tán run lên chân trượt đập vào bàn va vào eo cô kêu lên một tiếng đau lưng mẹ nói chứ đúng là ông trời lại còn dọa mình viên cao mình nhận được kịch bản đặc biệt đợi một lát nữa sẽ chết ở cuối nhà ma Bây giờ sẽ lập tức chuẩn bị chết. Hắn không nhịn được có chút sốt sắng. Nhưng ở trên gương mặt vẫn không hề biểu lộ. Đại khái là vì các đồng nghiệp của hắn cũng bị sợ choáng váng. Căn bản cũng không có nhiều người chú ý tâm tình của hắn ra sao. Nhậm khôn thì thật sự sợ quá. Tô địch vào lúc này cũng bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Thiệu nhất chu đỡ hơn một tí. Đại khái là... Đã từng trải qua sự kinh khủng Của Trang Tiểu Nhân Cho nên vào lúc này miễn cưỡng giữ được bình tĩnh Nhậm khôn nói Này phía trước là gian nhà má cuối cùng đó Nghe nói trong đó rất khủng khiếp Còn có một truyền thuyết Chỉ cần tiến vào thì nhất định Phải thấy máu, Nếu không thì không ra được đâu Vừa nói quả nhiên mấy người sợ hãi Hạ Lê nép ở bên cạnh Tô Địch Tô Địch không vết tích Nhìn sang bên thiệu nhất châu, Hạ Lê đau lòng Nhậm lão sư, người sợ rồi Nếu không thì ta vào đầu tiên đi Dù sao thì đây cũng chỉ là một chương trình giản dựng thôi Trong phòng còn có nhiều máy thu hình như vậy Trước màn ảnh có vô số người theo dõi Có gì phải sợ Hạ Lê vừa nói Nhậm khôn giơ ngón tay cái Sau Hạ Lê Một đám đi theo vào Trước khi đi còn nhìn tô địch Chỉ thấy tô địch khuôn mặt cao hứng phất tay vui vẻ đưa tiễn trong lòng của Hạ Lê thoáng đau nhói Hạ Lê nhịn chua xót tiến vào phòng viên Ca mình nói nhậm sư phụ như vậy là không có ra dáng đàn ông nữa nhậm khôn nghiêm túc này lời này là có ý gì là xem thường Hạ Lê là phụ nữ sao đừng có trông mặt mà bắt hình dong đó đừng tưởng Hạ Lê khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hiền lành cô rất kiên cường và lợi hại đó lá gan còn hơn lớn hơn mấy người Lúc này Hạ Lê đứng ở trong phòng Cửa rộng mở Có thể nhìn thấy rõ cô đứng ở đằng kia Trong tay cầm đèn pin Bởi vì sắc trời đang dần tối Trang bị ở trong phòng Cổ xưa lại có mạng nhện Trông rất quỷ dị Căn phòng rộng Hạ Lê quay đầu cười cười Không có chuyện gì đâu Các người mau vào đi Nhậm khôn lúng túng ở cửa Cao viên mình cũng lúng túng Tô địch và thiệu nhất chu Thân hành cao to đứng ở đằng sau Cảnh giác nhìn vào trong phòng mấy lần, xác thực là không có gì khả nghi. Ờ, đi vào, đi vào thôi. Lúc bọn họ vừa bước vào phòng, thì bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng kéo kẹt đóng sầm lại. Bọn họ muốn mở cửa nhưng không mở ra được, Thiệu Nhất Chu nói. Xem ra chúng thật chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước để ra ngoài. Tô Địch trầm mặc gật đầu, nhìn gian nhà cổ xưa. Ở trên đất có những vết tết loang lổ. còn có rèm treo tường rách rưới trong lòng dự cảm không ổn gian phòng này rất rộng phía trước là phòng khách còn có hai phòng trái phải ở đằng sau còn có phòng ngủ và phòng tắm bọn họ đều đi sát vào nhau bởi vì có nhiều người nhậm khôn viên cao minh thì khá đủ sắc thái của hài kịch thì thầm nói chuyện qua lại dần dần dường như giảm bớt đi sự sợ hãi không ít Cúi đầu nhìn lại thấy hạ lê vẫn đứng đó Một tay chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn Con mắt đen như mực nhìn hắn chằm chằm. Tô địch sững sờ Muốn gỡ tay của hạ lê Vừa muốn nói là đang quay phim đó Chỉ thấy hạ lê nhếch mép quỷ dị Này Nhìn tôi nắm tay anh này Tô địch trợn mắt Đang ngây người Thì thiệu nhất chu tái xanh cả mặt Đột nhiên kéo hắn lại Sau đó điên cuồng lùi về đằng sau Ê, sao vậy Thiệu Nhất Chu lắp bắp chỉ Ê, anh anh xem Anh xem chân của cô ta kìa Dưới chân của ta đó Tô Địch lúc này Mới nhìn xuống chân của Hạ Lê Phát hiện Hạ Lê nhướng mũi chân Vừa đi vừa nhảy Lúc này hắn cả kinh Đây chính là dấu hiệu quỷ nhập Nhậm khôn và cao viên minh Cũng chú ý tới Thiệu Nhất Chu và Tô Địch Trong lòng run lên thế nào tô địch và thiệu nhất chu thì chỉ chỉ vào hạ lê hạ lê lúc này trên mặt đã cắt không còn huyết sắc trắng bệch cực kỳ quỷ dị hình như là bị cái gì chiếm đoạt thân thể vậy dùng thân thể của nàng làm những chuyện không ra gì nhậm khôn và cao viên minh giật nảy mình một cái vẻ mặt đưa đám nói bọn họ đáng lẽ không nên nhận cái chương trình này sống sót chẳng phải là tốt hơn sao Sao lại cứ phải đâm đầu vào những thứ quỷ dị nguy hiểm như vậy? Cố phi âm đã chờ rất lâu. Lúc này khách mời, sắp tới. Tại sao vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Nữ quỷ áo đỏ và bính bính cùng với bà già lao công. Họ đi tìm xung quanh rất nhiều lần. Đáng tiếc là không tìm được ai. Không biết bà ấy chạy đến đâu. Chợt nữ quỷ áo đỏ nhớ tới một chuyện lúc chiều. Hình như bà già lao công vẫn cứ nhìn chằm chằm mấy món đồ chơi làm bằng kẹo đường. Nhưng rốt cục trong mắt của bà đâu phải nhìn những thứ đó. Có vẻ là đang nhìn mấy đứa nhóc mua đồ chơi. Cuối cùng, khi đứa bé cực kỳ vui vẻ, cầm đồ chơi kẹo đường đi ra thì bà già vẫn nhìn nó chằm chằm. Lúc ấy, cô còn tưởng là bà ấy thèm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì làm sao lại có thể được chứ? Không lẽ là người quen? Nữ quỷ áo đỏ gãi gãi đầu hỏi Binh Bính. Này, cô có biết bà lão là người ở đâu không? Binh Bính cẩn thận suy ngẫm lại, rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau khi cô chết, tỉnh lại, thì đã thấy bà ấy. Khi đó, bà đã ở cao ốc bỏ hoang, cả ngày ôm cây trổi, lang thang phiêu đắng, không nói một lời. Cũng không mấy khi lộ ra cảm xúc. Điều bà biết làm duy nhất Chỉ là cầm cây chổi quét rác quét đi quét lại, tạo ra những tiếng sột soạt. Lúc ấy cô cũng chả muốn nói chuyện, vẫn còn đang bận suy ngẫm. Do đâu mà mình chết rồi lại biến thành quỷ, ngay cả âm sai cũng không có đến đón. Nhoáng một cái đã trôi qua mấy năm, thỉnh thoảng cô đi chơi đùa với mấy người thám hiểm nhà ma, chứ cũng chả có việc gì làm. Sự xuất hiện của cô gái tóc đen ở Lạn Vĩ Lâu là chuyện ngoài ý muốn. Cô không hiểu rõ bà lão, cũng không biết là bà đã từng trải qua chuyện gì. Phải chăng là bà cũng giống như cô vậy. Khi chết đi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Cô rũ đầu xuống, trong bộ rắn lại càng thêm âm trầm Nữ quỷ áo đỏ nói, đừng có bực mình. Cô biết mấy thằng bé tầm 15-16, thuộc răng đang ở tuổi phản nghịch, thích đi chơi ở đâu không? Bình bính bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng. Là quán nét Vậy là nữ quỷ áo đỏ cùng với bính Bính Lục soát toàn bộ những quán nét Ở trên chấn quả nhiên tìm được bà già lau công Ở trong một quán nét Tên là Thuận Buồm Xuôi Gió Khi ấy bà già đang cầm cây trổi Đứng ở một góc khuất Đôi mắt nhìn chăm chú Bên kia có một thằng bé 15 tuổi đang ngồi Cậu nhóc này là một trong những thằng bé Mua đồ chơi bằng kẹo đường lúc chiều Là bà già quen biết thằng bé Nữ quỷ áo đỏ đi đến hỏi Này người nhà bà sao? ngay cả bính bính cũng nhìn bà già nghi ngờ. bà già trợn mí mắt, nữ quỷ áo đỏ khoát tay. nếu biết bà đi thăm cháu trai, chúng tôi cũng không có lo như vậy, không sao đâu. bà tiếp tục nhìn đi, cảm thấy như vậy, chưa thỏa mãn, thì kiếm chị cố đổi mỗi đít tiền. năm hết tết đến, coi như là lấy tiền mừng tuổi cho thằng bé gọi là lấy may vậy. bính bính cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. tìm chị cố là tốt nhất còn về việc người nhận có cảm thấy vui hay không là câu chuyện khác e rằng đến lúc đó nó chẳng vãi đái cái ra quần bà già lao công rũ đầu ôm cây chổi rời đi nữ quỷ áo đỏ và bính bính nhìn nhau không hiểu là sao bà già vụng trộm đi ngắm nhìn cháu trai rõ ràng là rất thích mới làm như vậy nhưng nét mặt của bà biểu hiện chẳng lẽ bà không muốn chiều cháu cũng đúng cầm tiền tiêu vào quán nét là sai nhất định phải tố cáo ba con quỷ đi về nữ quỷ áo đỏ và bính bính đều cảm thấy dáng vẻ này của bà lão không đơn giản luôn cảm thấy bà cực kỳ âm u đáng sợ dường như còn lộ ra vẻ cô đơn cô muốn hỏi nhưng không thốt lên lời chuyện của đời tư người khác hỏi nhiều cũng không hay tốt nhất vẫn là nên nói về chuyện này với chị cố ở bên kia nhâm khôn viên cao minh Tô Địch và Thiệu Nhất Chu sắp sửa bị dọa đến muốn điên. Hạ Lê bị quỷ nhập là chuyện mọi người không hề nghĩ tới. Điều đáng sợ hơn chính là bọn họ không thể liên lạc được với bên ngoài. Điện thoại đã không kết nối được, mà camera bây giờ cũng chỉ còn là đồ trang trí. Mọi người bị dọa đến toát mồ hôi run dày. Họ cùng nhau nhất trí sờ lên cổ, lôi ra 5, 6, 7, 8 cái bùa bình an. Nhậm khôn chớp chớp mắt. Này tôi khá là mê tín Cho nên Viên cao mình cướp lời Ấy mẹ tôi mê tín Cho nên Tô địch mặt không cảm xúc Còn bà nội tôi thì mê tín Cho nên Thiệu nhất trù ánh mắt đỏ đẫn à, Cha tôi cũng mê tín Thế cho nên Tốt rồi Điều này chứng tỏ là họ rất nghe lời người già Mang một lần 5, 6, 7, 8 lá bùa Là việc rất khó chịu Dĩ nhiên là mê tín thì cũng có chỗ tốt của mê tín Tỉ dụ như trong trường hợp này. Hạ Lê cười gần. Vừa dịu dàng vừa ác độc. Đã đến của nhà tao làm khách. Thì đừng có vội đi. Ở lại. <cười> Để ăn một miếng dưa chua nào. Bố. Nhậm khôn lúc này thử thương lượng. À, à, à, chúng, chúng, chúng, chúng, chúng, chúng, chúng tôi vừa ăn rồi. Bây giờ còn... còn nhà còn bao việc, à, hay là cô thả chúng tôi đi? viên cờ mình cũng nói đúng vậy đúng vậy, cô thả chúng tôi đi đi thôi, chúng tôi nếu như không làm xong việc thì sẽ phải đền rất nhiều tiền hợp đồng đó. tô địch lắc lắc đầu, tôi tôi tôi no quá, tôi không muốn ở lại ăn cơm. thiệu nhất châu cũng gật gật, chúng tôi chúng tôi không cần ăn cơm có được không? nụ cười trên mặt của kẻ nhập ở trên người hạ lê biến mất, ánh mắt âm u. được. Nếu không ăn cơm, thì chúng mày chết hết đi cho tao. Nhậm khôn nghe xong, thì không dám hó hé, vội vàng gật đầu. Ăn, ăn, chúng tôi ăn, chúng tôi ăn. Bây giờ mà còn dám từ chối, ăn một bữa cơm, may ra còn kéo dài được thời gian. Chứ không ăn thì chỉ có mà chết. Viên cao minh đau khổ, không dám nói một lời. Còn Tô Địch và Thiệu Nhất Chu cố gắng siết chặt lá bùa bình an. Cầu nguyện cố đại sư mau tới Lại nói giúp cục là vì sao Vì sao họ luôn gặp phải mấy chuyện kỳ quái Mọi người ngồi ở trên bàn ăn Quan sát mấy món Cái này mà là đồ ăn sao Rõ ràng là xương người đen thôi Quấn đầy mạng nhện Bốc mùi hôi thối Thứ quỷ quái này có thể ăn được sao Họ đến chỗ quái quỷ nào thế này Hạ lê kia ngồi ở vị trí gia chủ Cầm khúc xương tay người vẻ mặt vui vẻ nói <cười> đồ ăn đã đủ mọi người mau ăn đi tất cả mọi người mếu máu không được ăn đánh chết cũng không được ăn ánh mắt nhìn nhau nhậm khôn nói à, à, à, mời ngài ăn trước mời ngài ăn trước hạ lê cầm cánh tay nhét vào miệng rồi nhai nhồm nhòm họ nghe được tiếng xương người nhai rau ráo cảm giác Nổi hết cả da gà Được rồi Thế bây giờ chúng mày ăn đi Nhậm khôn nhìn viên cao minh Viên cao minh nhìn tô địch Tô địch nhìn thiệu nhất chu Thiệu nhất chu đứng phát dậy Chạy, chạy thôi Mọi người cuống cuồng chạy theo thiệu nhất chu Chạy liều mạng Bởi vì các cửa sổ ở phía trước đều bị khóa Cho nên chỉ có thể chạy về đằng sau Mấy người bọn họ chạy xuyên qua đại sảnh rồi vén rèm chạy về phòng khách. Trong mắt của Hạ Lê kia xoay tròn, à nhìn đống lộn xộn trước mắt, bát đĩa đã vỡ, xương nát, ngay cả bàn ăn cũng bị lật úp. À tức giận ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh trói tai như muốn xé toạc màng nhĩ của người ta. Bọn nhậm khôn đang chạy, nghe tiếng hét của Hạ Lê thì run rẩy. cô cô ta bị làm sao vậy chứ Làm sao lại gặp quỷ ở đây chứ Viên ca mình khóc thút thít Tôi đã nói là không nên quay mà Không nên quay mà các người còn không tin Nhậm khôn méo máu Không thể trách tôi được Cậu cho rằng là tôi muốn quay sao Tôi cũng không muốn Nhưng mà đạo diễn sắp xếp kịch bản như vậy đó Mặt của thiệu nhất châu trắng bạch Tôi cũng không muốn quay Tô địch cằn nhằn Mấy người đã không muốn Vì sao còn đến Thế tại sao cậu còn đến? Chẳng phải là do cuộc sống hay sao? Dĩ nhiên hiện tại không phải là thời điểm để nói cái này. Việc quan trọng là phải chạy. Chứ nếu như để chết ở đây thì thật là oan uổng. Ai ngờ, bọn họ vừa chạy đến đằng sau phòng ngủ, vén rèm cửa lên quan sát. Nhìn thấy trong phòng có một nữ quỷ mặc váy trắng đang đứng. À xoay người đứng ở đó, mái tóc xõa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hai tay lơ lửng giữa không trung. Phối thêm với cái chăn màu đỏ quỷ dị ở đằng sau à, thì lại càng thêm cực kỳ kinh khủng. Xong rồi, ở đây còn một con quỷ nữa. Chuyện này toi rồi, Toi rồi. Có khi là bọn mình chết ở đây mất thôi. Tô Địch và Thiệu Nhất Chu không nghĩ tới. Họ đã chạy đến tận phòng ngủ ở đằng sau, mà còn gặp một con quỷ nữa. Con quỷ này thoạt nhìn còn đáng sợ hơn, bởi vì nó không có khuôn mặt. nhìn qua một cái chỉ thấy mái tóc đen như mực xung quanh trái phải trên dưới không căn không phân biệt được chỗ nào với chỗ nào càng không cần nhắc tới bọn nhâm khôn và viên cao minh lúc này cũng bị dọa cho đôi chân run rẩy sắp không đứng vững ngay cả nói cũng không thành lời bọn họ bây giờ trước mặt có sói sau lưng có hổ trước không dám tiến sau không dám lui làm gì còn chỗ nào để trốn không có đường để đi Trong giây phút do dự Chỉ thấy hạ lê đang đuổi theo đằng sau Tốt lắm Tất cả đã tề tụ đông đủ tô địch cầm chặt lá bùa bình an Trong miệng niệm A-di-đà Phật cầu cứu Thiệu nhất châu lúc này đột nhiên Nhớ ra tên họ Trang Bởi vì Trang tiểu nhân Cũng không phải là loại tốt lành gì Vừa lúc có thể đánh một trận Để cho hắn có cơ hội chạy trốn Nhâm khôn và cao miên Viên minh ôm nhau run rẩy Làm sao đây chúng ta phải làm sao đây Viên cao minh khuôn mặt như đưa đám Đầu năm tôi đi chùa thắp hương Còn quyên góp rất nhiều tiền nhang đèn Tôi còn công cuộc bùa bình an của nhà chùa Tôi tin là tôi có thể sống Nhâm khôn nói Tôi cũng vậy Không chỉ đến chùa cung bái Mà còn đi đến đạo quan để cung bái Đều rất thành ý Tại sao khí vận của tôi chẳng tốt lên tí nào Cứ đụng phải những cái thứ ma quỷ vậy Tô địch nhìn bọn họ nói Thế là vì các người tích cực quá Bồ Tát Tại Thượng và Tam Thanh Đạo Trưởng Chê các người không vững tâm nữa Hôm nay thì đi bên này bái chùa Ngày mai thì đi bên kia đạo quan Không khéo mai mốt Các người có đến nhà thờ của phương Tây Như thế là không thành kính Thiệu Nhất Chú biểu môi Nhưng mà chẳng có thằng Hôm nay Nó theo Nó theo đạo Thiên Chúa Ngày mai nó đi hầu đồng thì sao rồi có khi thỉnh thoảng nó còn lên trên mạng nó nói đạo lý cúng Phật nó có làm sao đâu thằng nào thằng nào như vậy thì thì thằng thập tứ a ca đó thì kệ mẹ nó đi quan trọng bây giờ là chúng mình đó viên ca mình đã sắp khóc này cả cậu thôi đi đến lúc máu chốt này còn nói liên thiên lúc này hạ lê quỷ đã kiễng chân đi tới vẻ mặt âm trầm chạy à Sao không chạy nữa Chạy đi Ta muốn xem Các người chạy đi đâu Lúc này thì xong rồi Họ chỉ có thể nép một bên Mấy dĩ người đàn ông cao lớn lúc này Co rút lại như là con chim nhỏ Chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà trôi vào Trong đầu chỉ nghĩ, làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai cứu mình đây? Hạ lê quỷ nhìn thấy bọn họ bị dọa như vậy. Sắc mặt vốn âm trầm, lại càng thêm vui vẻ. Trong mắt tràn ngập ác ý, tựa như đang trêu đùa. Cô ta mỉm cười, nhìn chằm chằm vào thiệu nhất châu Vừa rồi, ngươi làm cái gì? Quay lại nhặt hết Mọi thứ ta. Nếu không... sẽ không chắc muốn không nhìn, nhìn thấy ta, ta được ra được ra được ra. bọn họ nhìn nhau, đồng tình nhìn sang thiệu nhất châu, khuôn mặt đẹp trai của thiệu nhất châu lại tái thì vài phần, lúc này đúng là có chút cảm giác mỹ nhân yếu đuối. Ừ, vâng, ấy, em, em nhặt, để em đi nhặt, chị đừng có nổi giận chị ơi. hạ lê lạnh lùng cười. Sớm nghe lời như vậy có phải tốt không Cần gì phải dày vào nhau Đúng là chưa đi đến cửa Thì chưa biết nhà cao Có điều thiệu nhất chu Trong miệng nói là đi nhặt Nhưng người cứ lùi về đằng sau Không chỉ có hắn Mà tô địch nhậm khôn và viên ca minh Cũng lùi sang bên cạnh Bọn họ rúm gió như lại Để chống vị trí ở giữa Nhưng rốt cục hạ lê đã thấy Bởi vì ở giữa phòng Từ bao giờ có một cô gái tóc dài Kỳ quái đang đứng đó Cô gái tóc dài kia cái lưng còng còng Mái tóc che kín cả gương mặt Tóc thậm chí rủ cả xuống đất bay bay Nhìn qua vừa mềm vừa mượt Nhưng trông cũng rất quỷ dị Chờ một chút Gian phòng này chỉ có mình cô Ngoài mấy con người ở trước mặt này Thì căn bàn làm gì có ai Sao lại xuất hiện một cô gái tóc dài ở đây Hạ lê nhướng lông mày Đôi mắt trợn lên tại sao người ở trong phòng của ta chỉ thấy cô gái tóc dài nọ ngẩng cái đầu đầy tóc sau đó lại cúi xuống ủ rũ hai cánh tay hướng lên phía trước cánh tay như là sợi mì vắt bèo trên vai rũ xuống lay lay nhìn dáng vẻ này thì tô địch thiệu nhất chu nhâm khôn viên ca minh cũng run dày khiếp đảm trong lòng nghi hoặc con quỷ này có ý gì Không lẽ cô ta và con quỷ tóc dài kia không phải chung một tim? Nếu như không phải chung tim thì tốt quá, hai con chúng nó đánh nhau, họ sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Tốt nhất là đánh nhau đến lưỡng bại câu thương người chết ta sống, như vậy bọn họ càng có cơ hội chạy. Tưởng tượng ra như vậy, họ kích động không thôi, trong đôi mắt nhỏ đầy kinh hãi mong chờ. Đừng nói là họ, ngay cả Hạ Lê cũng chưa từng thấy qua trường hợp nào kỳ quái như vậy. Cô gái tóc dài này xuất hiện ở đây một cách quỷ dị như thế. Thậm chí mình hỏi còn không đáp. Hiển nhiên là không coi mình ra gì. Hạ Lê tức giận. Ta hỏi ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta? Cô gái tóc dài vẫn không đáp. Ta bảo ngươi nói. Thật là lại còn phớt lờ mình. Đúng là đáng giận. Hạ Lê không nhịn được bị coi thường. Đây quả thực là khiêu khích. Hướng chi bên cạnh còn có mấy nhân loại đang nhìn. Tưởng là ta không có sĩ diện. Cô ta tức đến mức ngửa mà lên trời rít lên một tiếng. Hai tay mọc thành móng vuốt, trồm về phía cô gái tóc dài. Lần này rất ghê gớm. Trực tiếp đẩy cô gái tóc dài ngã xuống đất. Bọn tô địch và thiệu nhất chu chỉ thấy hai con quỷ cái ôm lấy nhau lăn lộn. Ở trong miệng hạ lê còn rít lên thậm chí còn há cái miệng cắn về phía con quỷ tóc dài kia. Quả thực là tình huống thật là ghê rợn và bất ngờ bỗng nhiên con quỷ tóc dài rít lên một tiếng sau đó cũng không chịu yếu thế quay người đè hạ lê xuống há cái mồm lên ngoạm đánh doạp một miếng hai con quỷ cứ thế lăn lộn cấu xé nhìn cực kỳ mãnh liệt màn đánh nhau máu me khiến cho bọn tô địch thiệu nhất châu Nhâm khôn và viên cao minh kinh hãi, thầm nghĩ may mắn là con quỷ tóc dài này xuất hiện, chứ nếu không người bị cắn có khi là bọn họ. Nếu như họ bị quỷ cắn, thì không chết cũng bị lột ra. Nhâm khôn thúc giục, còn nhìn cái gì? Chạy đi, chạy đi! mau lên, chạy, chạy! Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy về bên kia! Thì phía trước, có chạy đi thì được. Vậy là bốn người lại nhanh chóng quay lại, lướt qua đống xương người vung vãi, ầm ầm nhào tới cửa lớn. Cứu với, thả chúng tôi ra. Có ai, có ai, không? Chúng tôi bị nhốt ở đây. Chúng tôi bị thương. Mở cửa ra, cứu với. Chết đến đít rồi. Ở bên kia, chị cố ngạc nhiên. Cô cảm thấy mình chờ rất lâu, muốn đi lên xem tại sao người còn chưa tới. Ai ngờ vừa dén vén rèm ra, cô lại quay lại căn phòng vừa rồi. Cô còn đang buồn bực. Không biết xảy ra chuyện gì. Eo còn chưa hết đau, tay đã cảm thấy không ổn. Hình như cô không điều khiển được cánh tay. Không những là cánh tay vô lực mà còn tê dại đi. Giống như chân cô lúc trước vậy, có thể dùng tạm, nhưng mỗi một khi cô đi qua nơi nào khúc khuỷu gặp gành thì giống như là mới học dùng đũa vậy, không làm sao mà điều khiển nổi. Chắc chắn là ông trời ác độc lại bắt đầu giở trò dày vò cô. Không biết Lại ứng phải ngũ tệ tam khuyết nào, thậm chí ngay cả tóc cô cũng chẳng thể nào vén lên được. Cô cũng trách mái tóc này của cô chất lượng quá tốt, vừa dài vừa đen, vừa mềm vừa mượt. Cô cúi đầu một cái là nó rũ trùm kín mặt, đường ở trước mặt cô cũng không nhìn rõ. Cô không nhìn thấy trước mặt có mấy người nhưng nghe giọng nói, nghe tiếng động, cảm giác quen quen. Có điều cô đến đây làm việc là cũng đã ký hợp đồng rồi. Dù gì cũng phải làm theo kịch bản Cô nhớ ông chủ đã nói Điều không nên nói thì không thể nói bừa Nếu không sẽ bị trừ lương Thế nhưng có người hỏi cô vì sao cô ở đây Thì ở trong kịch bản có viết đâu Cô nhìn cả buổi cũng không nhận ra là ai đang hỏi Không lẽ là thay đổi kịch bản Vậy cô phải trả lời thế nào Chị cố vô cùng khẩn trương Lo lắng Nhất thời còn đang chưa biết nói sao Có điều không nói lời nào thì chắc là không sao. Đạo diễn lúc đó đã bảo là đừng có nói lên thiên thì thôi mình không cần nói. Thế là được rồi. Hết tập 37 Kính thưa quý vị và các bạn. Xem ra là cái nhóm idol ở thành phố A này rất là đen Phải nói là rất là nhỏ Tại vì hết lần này đến lần khác Loanh quanh thế nào toàn phải gặp quỷ Và có lẽ là chị Cố gặp bọn họ Thì không biết là may mắn cho bọn họ hay là đen đùi cho họ Nhưng chắc chắn là họ sẽ phải nhờ chị Cố Còn chị Cố giải quyết câu chuyện như thế nào Và cái con quỷ nhập vào hà lê kia là ai Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau